chương hai trăm sáu mươi bốn khoe r a một hiện tại thời tiết nóng nhân xem cái gì vậy đều cảm thấy tâm phiền ý loạn cho nên lục sắc chủ đề tốt lắm về phấn băng buồng điếm liền lấy màu lam hải dương phong vì chủ đến lúc đó ở làm thượng khu thiếu nhi mang lên một ít đồ chơi cái gì không những có thể hấp dẫn khách nhân còn có thể mở ra đi ra ngoài khi nào thì ngoạn nhi đều có thể thời khinh khinh càng nói càng có ý tưởng lâu một đến cái giao dịch khu có thể cho thể lầu hai là lầu cùng băng buồng điếm lầu ba ta muốn làm cái siêu thị nguyên liệu nấu ăn t ạ i nguyên nàng nơi này có rất nhiều cây nông nghiệp mầm móng đến lúc đó tìm nâng đỡ quý gia nhân cấp đi ra ngoài làm cho bọn họ khế ước từ nay về sau lương thực cái gì cho bọn họ mà nói liền đều không thành vấn đề thịt để ăn cũng tốt lắm giải quyết có thể ở lầu một giao dịch khu trường kỳ treo biển hành nghề thu biến dị động vật thịt cứ như vậy lẩu điếm cùng siêu thị thịt loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể cung cấp thượng thời khinh khinh dừng một chút cuối cùng nói lại đến cái địa hạ lầu một làm bán đấu giá khu tỉ như dị năng giả nhóm trong tay co chân quý tinh hoạch chính mình dùng không đến có thể lấy đến bán đấu giá thời khinh khinh nói xong nhìn đến mây t r ư ờ n g kinh n g ạ c mặt c h ắ t c h ắ t nhãn tỉnh không rõ chân tướng như vậy xem ta làm gì quý phu nhân trực tiếp giơ ngón tay cái lên nhẹ nhàng ngươi có thể nghĩ vậy chút rất đ ồ n g mấy thứ này ở mạt thế phía trước không đáng kể chút nào mà lúc này là mạt thế a ai còn có tâm tình kinh doanh sinh ý nhưng là thời khinh khinh không chỉ có co ý tưởng còn có các loại tài nguyên cái này quá khó khăn được thời chi hành cùng thời chi khoảnh nghe mãi mãi như vậy khoa mẹ bọn họ cũng cùng có vinh yên dường như bị khoa là bọn hắn bình thường phong quản gia đem thời khinh khinh nói này đó sửa sang lại một chút gật gật đầu nói thái thái ta sẽ mau chóng chuẩn bị thời khinh khinh d ạ phiền toái phong thúc chúng ta có thể từng bước một đến một tầng giao dịch khu m u ố n thành lập đứng lên cũng không khó hơn nữa chúng ta lầu hai lầu điếm cùng băng buồng điếm thực dễ dàng có thể dẫn tới không ít phong quản gia cũng minh bạch này đó lôi kéo muốn cùng thời chi hành cùng thời chi khoảnh ngoạn nhi quý bá xuất môn hiện tại đế đô nơi nơi là dị năng giả quý gia cũng có tùy tùng nhân cho nên tìm người làm việc nhi vẫn là thực dễ dàng phong quản gia cùng quý bá rời đi thời khinh khinh mấy người tiếp tục thảo luận trang hoàng sự tình vì thế thời khinh khinh còn hiện trường diễn luyện mang theo quý phu nhân cùng bọn nhỏ ở kính tượng trong không gian thực tế diễn tập chấp chính đại lâu quý mặc nôn cùng diêm hy đoàn người tới sau bị dẫn đi họp kỳ thật cũng không có gì quan trọng hơn sự tình chính là dị năng giả liên minh nhân hòa zf bên này tê bức nói đương kim cuộc sống càng ngày càng khó làm zf muốn nhiều phóng một ít chính sách tỉ như đồ ăn thượng y yà d ự thượng còn có vũ khí thượng các loại nghiên cứu đợi chút đều phải cùng chung xuất ra nếu không chính là không cần dân sinh lớn như vậy một cái mũ quý sùng quân cũng không dám đảm cho nên cùng những người này cãi cọ trong giọng nói thế nào thế nào lý giải các ngươi nhưng nên không lùi bước vẫn là một bước cũng không l ù i nay trong phòng hội nghị khả nóng quý sùng quân mở ra băng hệ dị năng nhưng cấp bậc rất thấp c ũ n g không dạy nổi đại lượng sử dụng cho nên chỉ cấp tự bản thân biên nhân cung cấp khối băng phục vụ dị năng giả liên minh nhân thấy thế cũng nghiêm túc trực tiếp kêu đi lên hai người phong khối băng còn nhường phong hệ dị năng giả trúng gió trong miệng còn lại là trong lời ngoài lời nói rét ép tiểu tức cái gì nhưng vào lúc này quý mặc nôn lên sân khấu đi đến sau liền theo không gian giới chỉ lý đem nước đá thạch hoa quả lấy ra đặt ở quý sùng quân trước mặt nước đá thạch hoa quả ba n g ư ờ i thích nhất dưa hấu vị nhân nhẹ nhàng làm đến hiếu kính n g ạ i học bi lpli đòi ổ